Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mới đầu con cũng nghĩ là ảnh giỡn với con Nhưng mà con nhìn qua kính chiếu hậu Thì con thật sự đã thấy cánh đèn xe của anh nhá nhá ra hiệu cho con nữa Mà đường xá lúc đó khuya bị vắng tanh à Không lẽ nào con thấy hai mẹ con người đó Mà ảnh đi sau con lại không thấy Còn nữa Ông anh này phải nói là trùm sợ ma luôn Mà đồng thời ổng cũng là người Nhiều chuyện nữa. Cho nên mấy cái chuyện này anh không có giỡn con chơi đâu. Hay là thấy mà giấu giếm đâu. Và sau cái chuyến đi đó cho đến bây giờ, con vẫn băn khoăn hoài. Không biết cái hình ảnh ngày hôm đó hai mẹ con ngồi mà đưa con dọc cát như vậy là như thế nào. Cho nên mỗi lần bây giờ khi mà con chạy qua cái đoạn đường này, con cũng cố chạy chậm lại và để ý coi mình có thể thấy hai mẹ con đó lần nào nữa hay không. Nhưng mà từ đó đến nay, chưa bao giờ con gặp lại họ nữa. Còn đây là câu chuyện bà đổ. Mà nếu hôm đó bà không đổ thì chắc con chết rồi. Sau 4 năm mà coi như học khỏi kinh nghiệm được, thì con đã xin nghỉ chạy xe Sài Gòn và con về con chạy xe cho người chị họ. Thì lần này xe cũng đi cái tuyến Tây Ninh miền Tây. Phải nói ban đầu khi chưa quen đường thì à, có một ông anh họ đi cùng là hai anh em lung phiên nhau mà chạy, chứ không có dám mà chạy một mình. Với lại có người đi mà nói chuyện như vậy đó, nó cũng vui trên cái tuyến đường đi. Cho đến khi mình đi quen đường rồi thì lúc đó con mới được giao cho một mình một xe mà chạy. Con chạy suốt từ chiều chạy xuyên đêm cho tới sáng luôn. Thường thì con một tuần chạy như vậy. Bảy ngày thì con nghỉ một ngày, để con nạp lại sức, coi như nghỉ ngơi cho nó khỏe, rồi sau đó tiếp tục chạy lại. Rồi không hiểu lý do gì mà cái tuần đó con không có được nghỉ ngày nào hết, chạy liên tục ngày nào cũng chạy. Cho đến cái hôm đó là tua thứ 13, 13 tua liên tiếp rồi, phải nói con cũng bết bát lắm rồi. Nhưng mà lúc đó tuổi trẻ hao thắng mà đâu có lượng sức mình đâu, con vẫn tiếp tục chạy. Mặc kệ là con đã có những cái dấu hiệu cảnh báo là cơ thể cần phải được nghỉ ngơi Thường thường cơ thể mình mà mệt mỏi đó Nó báo đủ cách đó á Cần phải nghỉ Vậy mà con vẫn tiếp tục chạy Mà con tiếp tục chạy thì xe chạy thôi Khi đó thì đi trên quốc lộ N2 Khi tới cái đoạn đinh giới giữa Đồng Tháp Đông An đó, Thì phải nói con thấm ra Mặc dù là hai con mắt mở trừng trừng lái xe Nhưng mà trước mắt con, nó bắt đầu mờ dần mờ dần, rồi tự nhiên nó tối đen. Lúc đó con bỗng thích cái cơ thể mình bắt đầu, coi như nó được thả lỏng, relax. Đầu óc ui cha nó thư thái lạ lùng, không có cái chuyện mà còn buồn ngủ hay căng thẳng ở trừng mắt dở hết. Và trong cái trạng thái đó, con thấy mình đã về tới nhà. Con mới đi vô phòng, con ôm lấy cái gối ôm, rồi con cuộn vô người rồi, con vô cái giọng con nằm trời ơi cái cảm giác nó thoải mái và nó thỏa mãn gì đâu lúc này có thể nói là con đã rơi vào trạng thái vô thức và ngủ rất ngon. tự nhiên có tiếng một người phụ nữ lớn tuổi kêu con cái giọng này nghe thì thấy nó lạ nhưng mà nghe nó lại quen mà nhẹ nhàng lắm lỡ mà dậy đi con dậy đi con lỡ lỡ Dậy đi con. Thì khi nghe kêu bên tay thì tự nhiên con giả. Và khi con giả như vậy tự nhiên con chợt chợt bừng tỉnh liền. Thì trời ơi chú biết không. Lúc này chân con vẫn còn đạp ga. Nhưng mà hai tay thay dậy ở trên cái vô lăng, trên tay tay lái thì con đã buông xuôi. Và nó nằm ở trên cái đùi con rồi. Ui cha lập tức con chụp vô cái vô lăng và cho xe tắp vào lề Lúc đó người con nó nóng rang hết. Con cảm nhận rõ nhất là ở hai cái lỗ tai và lỗ mũi của mình. Tiêm thì nó tỉnh thịt, tỉnh thịt. Một chút sau con lấy bình tĩnh lại thì con cho xe chạy tiếp một đoạn nữa. Khi đến một cây săn khá lớn rồi con mới tắp vào. Cái việc đầu tiên là con rửa mặt lại cho thiệt tỉnh táo. Sau đó con mới đi một dòng để kiểm tra xem, coi là có dấu vết da chạm nào vừa xảy ra không. Và cuối cùng, để chắc ăn, con lên xem lại camera hành trình của xe để xem nãy giờ cái chuyện gì vừa xảy ra thì qua cái camera thu lại con thấy hầu như mọi thứ đều ổn định xe chạy bình thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net